Trạch Thiên kiến Miêu Nị Quyển 1 chương 6 mở đề vui mừng Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rần trường sinh dừng bước Quay đầu lại nhìn lão sư Có chút không khó hiểu Sau đó hắn nhớ tới tình cảnh lúc trước Lúc này mới hiểu được vì sao đối phương tức giận những người dự thi không thể tẩy tuổi thành công sau bài kiểm tra này đều chán nản rời đi Vị lão sư kia cho rằng mình cũng sẽ như thế Nhưng hắn lại đi tới phía trước Nghĩ đến chắc hẳn làm cho dối phương không vui Hắn không muốn lãng phí thời gian cho việc nhiều lời cùng với hiểu lầm Hướng về phía lão sư tức giận kia hành lễ một cái Sau đó liền trực tiếp giải thiết lão sư Ta không phải là muốn quấy rối Tên lão sư kia đang định quát mắng hắn cố tình quấy rối trong cuộc thi trang nghiêm như vậy là có ý đồ gì Bỗng nhiên nghe hắn cướp lời nói một câu này Không khỏi hơi chậm lại Hơi ngẹn lời Ho hai tiếng Quát lên vậy ngươi còn không mau mau rời đi Các thiếu niên xếp phía sau trần trường sinh còn đang chờ đợi đến lượt mình khảo thí Tâm trạng vốn là có đôi chút lo âu nóng lòng Lúc này thấy hắn không chịu rời đi Cho là hắn muốn giở trò gì cho nên cũng vô cùng tức giận Cũng theo lão sư mắng mấy tiếng Lại có người cười nhạo hắn thất vọng mà phát điên Trần trường sinh đem lời nói cùng tiếng cười nghe ở trong tai Vẽ mặt không có bất kỳ biến hóa nào Nhìn thật sự không giống một thiếu niên 14 tuổi Bình tĩnh đến mức làm người ta cảm thấy luống cuốn Hắn nhìn vị lão sư kia Rất có lễ số thi lễ một lần nữa Nói năng đâu ra đấy ta chưa từng tu hành Nhưng ta vẫn có thể dự thi thiên đạo viện Lão sư giật mình kinh ngạc Không biết thiếu niên này muốn nói điều gì Ngươi ngay cả tẩy tuổi còn chưa thành công Làm sao có tư cách tiếp tục tham dự cuộc thi chứ Những năm gần đây làm gì có trường hợp nào đặc biệt như vậy Cho dù là có, làm sao có thể đến phiên của ngươi chứ Trần Trường Sinh nói căn cứ theo ghi chú điều thứ 8 bộ luật thứ tư của Viện Quy Thiên Đạo Viện Chương thứ 17 Bài thi thu nhận học sinh nhập viện là tiêu chuẩn duy nhất 11 năm trước Thanh Lại Ti cũng đã từng có phán lệ Nhìn quần áo hắn đơn sơ một mạc Tên lão sư kia trong vô thức đã chuẩn bị khiển trách. Không phải ngại bần yêu phú Mà căn bản là không tin tưởng Thiếu niên này rõ ràng đến từ thâm sơn cùng cốt Làm sao có thể hiểu rõ viện quy hơn so với mình chuyên môn đứng ra kiểm tra cửa ải thứ nhất đã nhiều năm Cái gì ghi chú Viện quy có điều này sao Tại sao chính mình lại không hề có ấn tượng gì Song tại thời điểm hắn chuẩn bị kêu người đem thiếu niên này đi Chợt nghe tới từ thanh lại ti Không khỏi cả kinh Thu hồi lời nói sắc sửa ra khỏi khoáng môi Thanh lại ti vốn là cơ quan bên dưới đại chu triều Lại bộ cơ cấu nhìn như tầm thường Nhưng từ khi thánh hậu bắt đầu chấp chính Do ác quan nổi tiếng chu thông mà nàng lão nhân ra tin tưởng một tay xử lý Thanh lại ti nhất thời trở nên khác biệt Không biết có bao nhiêu cựu thần trung với hoàng tộc chết đi trong tòa kiến trúc tầm thường này. Dần dần, cái tên này để cho tất cả đại chu triều quan viên quyền quý nghe thấy mà vỡ mật. Thiên đạo viện mặc dù không nằm trong phạm vi quản hạt của Thanh lại Ti, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút kiên kiện. Mà để cho tên lão sư này có chút bất an chính là anh lại tuy vì xóa đi tiếng xấu, Rốt để tâm tới danh tiếng trong dân gian. Gặp dân chúng xảy oan. Luôn nói tới đạo lý. Nếu như thiên đạo viện viện quy thật sự có điều luật như thiếu niên kia nói. Chỉ sợ thật sẽ có phiền toái. Nhìn vẻ mặt Trần Trường sinh bình tĩnh. Tên lão sư này đột nhiên cảm giác có chút không tự tin. Do dự một lát, cao mày hướng nội ngũ phía sau quát mấy câu, sau đó nhanh chóng rời đi. Không biết đi nơi nào, đám người bị mắng nhất thời không dám cười đùa, biến thành bàn luận xôn sao. Không biết chuyện gì xảy ra. Qua một hồi lâu, tên lão sư kia mới trở về, ánh mắt nhìn trần trường sinh trở nên có chút phức tạp. Cần trường sinh biết đối phương lúc trước ác là đi xem lại viện quy Hơn nữa nhìn được đoạn ghi chú mà mình nhắc đến hắn thủ nhỏ ở trong miếu không ngừng đọc sát Đại đạo ba ngàn quyển đều nằm trong ớt Vô số điển tịch văn chương đã thuộc lào lào Chính là điều lệ chế độ cùng chi tiết lễ nghi của chư quốc Cũng đã xem không biết bao nhiêu lần Tự nhiên sẽ không nhớ nhầm Cho dù ngươi tiếp tục dự thi cũng không có cơ hội nào cần gì lãng phí thời gian chứ Lão Sư nhìn Trần Trường Sinh thần sắc không đổi, vẻ mặt rất nghiêm nghị Trần Trường Sinh nói học sinh vẫn muốn thử xem Lão Sư nói ngươi không tẩy tuổi thành công, làm sao có thể đáp được đề thi Hơn nữa ngươi cứ cố làm nhất định sẽ thương thần, xác định muốn thi sao Những lời này quả thật không giả Sau khi tẩy tuổi thanh tâm Cùng người bình thường khác biệt lớn nhất Trừ cường độ thân thể chính là chênh lệch thần thức Đây là tiên thiên tế ngộ Không thể nào dựa vào nhân lực mà thay đổi nổi Chưa tẩy tuổi khẳng định không thể nào đáp nổi những đề mục khó khăn kia Thậm chí rất có khả năng bị thương nghiêm trọng cho nên chiếc bàn nhỏ trong trút rạc này. Viên cảm ướm thạch màu đen trên bàn trở thành một cửa ải cần phải trải qua trong khảo hạt. Chỉ cần không thể nào làm cho hắc thạch sáng lên sẽ bị loại bỏ. Việc này đã trở thành lệ cũ hoặc là nói thường thức. Cho nên lúc trước không có bất kỳ một người thất bại nào đưa ra dị nghị. Cho đến xuất hiện một người kỳ lạ như Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh hành lễ nói học sinh xác định muốn thi Lão sư sắc mặt có chút khó coi Nghĩ thầm ngươi đã không biết từ nơi nào may mắn đọc được điều lệ chế độ kia liền muốn lãng phí thời gian của chính mình Cũng muốn làm mất thời gian của mọi người Vậy thì ngươi cứ đi đi Nếu như thần thức thật sự bị thương biến thành ngu ngốc Cũng là gieo gió gặp bão Vậy ngươi đi đi Trần trường sinh lại thi lễ Không nhiều lời hơn nữa Đi ra khỏi trúc rạc Hướng về tòa kiến trúc sâu trong thiên đạo viện đi tới Tên lão sư kia không nói thêm gì nữa Nhìn về những học sinh còn lại Sắc mặt như xương nói kế tiếp Không thể thông qua khảo hạt cảm ướm thạt Nhưng tiếp tục tham gia cuộc thi nhập viện thiên đạo viện Hơn 10 năm qua Trần Trường Sinh là người người đầu tiên làm thế Các thiếu niên nhìn hắn đi khỏi không cách nào hiểu chuyện gì xảy ra Mà những người biết chút ít nội tình Cũng không có để tâm nhiều đến chuyện này lợi dụng sơ hở cuối cùng cũng chỉ là lợi dụng sơ hở Không thể tẩy tuổi Vô luận trí nhớ hay là khả năng phân tiếp tính toán cũng chỉ tầm thường Căn bản không thể nào hoàn thành để thi nhập viện thiên đạo viện Hành động của Trần Trường Sinh nhiều lắm là chút nhạc đệnh thú vị mà thôi Tòa kiến trúc này của thiên đạo viện là hào lâu giá tự Nhìn Trần Trường Sinh đi vào trong lầu kép, Rất nhiều người xem thường Mà vị than y thiếu niên đường tam thập lục lúc trước kết thúc khảo hạt Đương nhiên đã thành công tiến vào thiên đạo viện Lại nhìn Trần Trường Sinh chăm chú Hắn cũng không nghĩ rằng Trần Trường Sinh có thể thông qua khảo hạt Nhưng hắn đánh giá cao vẻ bướng bỉnh không chịu khuất phục của người này Bởi vì Những điểm này làm cho hắn dễ dàng liên tưởng đến mình Mà lúc này, thiên đạo viện phó viện trưởng xuất hiện ở bên cạnh hắn Mỉm cười nói ngươi cho rằng thiếu niên kia có cơ hội hay không Ta không cho rằng có thể được Người trước hắn cũng dùng danh nghĩa người bình thường thi vào được Thiên đạo viện chính là ai Người kia tên là Vương Chi Sách Mà trên phiến đại lục này đã có mấy trăm năm không xuất hiện một người như Vương Chi Sách Vương Chi Sách đã từng là nhân vật truyền kỳ trên phiến đại lục này. Những năm cuối của thái tổ, người này 16 tuổi thi vào Thiên Đạo viện. Chính là một người bình thường chưa từng tu hành. Sau khi tốt nghiệp Thiên Đạo viện, một mực làm công việc văn thư bình thường trong triều đình cho đến năm 40 tuổi. Bỗng nhiên thét lớn một tiếng trong đêm. Vương Chi Sách một đêm ngộ đạo Bắt đầu tu hành Thời gian vài năm ngắn ngủi đã đi tới đỉnh phong Cuối cùng trở thành phó thống xoáy của liên quân nhân loại Ở trong chiến dịch đánh bại ma tộc đóng vai trò quyết định Cho đến hôm nay Bức họa của hắn còn được treo trong lăng yên két Nhân gian không thấy người như Vương Chi Sách đã quá lâu Đường tam thập lục nói ta cũng không nghĩ hắn có thể vượt qua khảo hạt Càng không nghĩ hắn là vương chi sách thứ hai Nhưng ta nghĩ Nếu muốn trở thành một nhân vật tài năng phi phạm như vương chi sát, ít nhất phải giống như thiếu niên vừa rồi Có tinh thần không chịu khuất phục Hơn nữa sống phải thật nghiêm cẩn Ta chưa bao giờ cho rằng thiên tài là rất giỏi Người thực sự đáng sợ là chính là những người tàn nhẫn đối với bản thân mình. Phó viện trưởng lắc đầu nói năm đó vương chi sách ở nhà đọc sát. Trong văn thiên tuyết điện ăn cháo lạnh, tay vẫn không buông sát. Thiếu niên kia có thể học được mấy phần như thế. Đường tam thập lục nói ít nhất thiếu niên kia mạnh hơn so với những người tầm thường quá nhiều. Phó viện trưởng nhìn hắn một cách, nói quả nhiên là đường đường, đánh giá chuyện đánh giá người cũng khác biệt so với mọi người. Đường tam thập lục khẽ nhíu mày, nói xin hãy gọi ta là đường tam thập lục. Phó viện trưởng nở nụ cười, nói vào thiên đạo viện ta, danh tự này của ngư ác sẽ phải sửa lại. Đường tam thập lục nghiêm nghị nói đó là chuyện tất nhiên. Phó viện trưởng nhìn thoáng qua tòa lâu kia Cảm thụ được trong cửa sổ mơ hồ tỏa ra mùi hương Hỏi ngươi muốn tiếp tục chờ đợi sao? Đường Tam Thập Lục nói đúng vậy Phó viện trưởng hỏi vì cái gì? Đường Tam Thập Lục nói mặc dù hắn không thể vượt qua Nhưng ta rất muốn biết hắn có thể làm được mấy phần Trên bàn đặt một bài thi thật dày Giống như một ngọn núi nhỏ Trần Trường Sinh không biết nội dung cụ thể của bài thi Khó tránh khỏi có chút khẩn trương mọi người đều biết Sở dĩ thiên đạo viện cực kỳ khó tiến vào Là bởi vì đề thi nhập viện bao quát rất rộng Từ đạo môn chân nghĩa đến thiên thư sơ biện đến binh pháp cái gì cũng có Thậm chí còn thường xuyên xuất hiện khảo đề phương diện nông giá Cho dù cảnh giới đạt tới tẩy tuổi viên mãn, Muốn trước khi cây hương đốt hết Đem nhiều đề thi như vậy trả lời xong toàn bộ Cũng là chuyện rất khó làm được uống chi hắn chỉ là một người bình thường Hắn ngồi ở trước án, Nhắm mắt dưỡng thần nam tức thời gian Sau đó mở ra Cơ tay lật ra tờ thứ nhất của bài thi Thời điểm làm động tác này, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Đó là sự hiếu kỳ đối với sự việc không biết cùng với bất an không biết từ đâu tới. Nhưng còn có một chút mong đợi không rõ nguyên nhân. Ngón tay của hắn bỗng nhiên cứng đờ trong đôi mắt sáng ngời trong suốt như gương hiện lên một tia nghi ngờ. Mọi người đều nói đề thi của thiên đạo viện rất khó. Nếu như thi giáo điển tinh nghĩa Thường thường là tìm đoạn văn chương trúc trắc hẻo lánh nhất mà ra Nhưng vì sao? Tờ thứ nhất của đề thi Chính mình đọc qua lại quen mắt như thế Sầm tham tử cùng giáo hoàng đời thứ bảy biển tích 31 tham chân nghĩa Chính mình đã đọc lúc nào? Hình như là 3 tuổi năm ấy Đó là nam hoa kinh hoài nam chúa giải từng nhắc tới một đoạn ngắn Nhưng hắn xác nhận chính mình đã đọc Đã học thuộc lòng Hơn nữa ở thời điểm 5 tuổi cùng với 11 tuổi cũng đã học lại một lần nữa Đâu chỉ quen mắt, hắn đối với những chuyện này đã nhớ kỹ trong lòng Trần trường sinh có chút mơ hồ Nhưng dù sao vẫn là thiếu niên Hơn nữa là chuyện vui mừng, không suy nghĩ nhiều hơn. Cầm lên ngọn bút, bắt đầu đem trong đầu chút ít văn chương tiểu đoạn. Các vật tiền bối đại năng đối với những cái này biểu đạt ghi lên trên giấy. Sau đó hắn lật tờ thứ hai. Không có bất ngờ gì xảy ra. Nhìn qua lại là văn chương rất quen mắt. Đại đạo bao quát phản hữu Thiên đạo viện đề thi nhập viện Cơ hồ đều nằm trong 3.000 cuốn 3.000 cuốn này Hắn cũng có thể đọc lào lào Cuộc thi như vậy Làm sao có thể làm khó được hắn Các bạn đang nghe chuyện Tại truyện audio.fif